vào thời kỳ đó ông ngoại treo trên tường buồn ăn một bức tranh vẽ người anh hùng giải phóng dân tộc simon bolivar tôi không hiểu tại sao l ạ không thấy giải liệm người chết như vẫn thường thấy trong các đám tang mà lại để cho ngài mặc quân phục nằm trên bàn làm việc ở văn phòng ông ngoại giải thích thắc mắc của tôi bằng câu nói dứt k h o á ngài hẳn phải khác đi chứ sau đó với giọng run run như không phải là của mình ông đọc cho tôi nghe đoạn thư dài được treo cạnh bức tranh mà tôi chỉ nhớ được có câu cuối thưa thánh bà m a r t a người giống bến khách xin hãy đón vào lòng mình xin người ban cho ông ấy một khoảng nhỏ bãi biển để chết kể từ đó trong chiều năm trời tôi có nghĩ là người ta đã thấy simon bolivar nằm chết trên một bãi biển chính ông ngoại đã dạy tôi và nhắc tôi không bao giờ được khuyên rằng bolivar là người vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới thế là tôi đâm lẫn lộn giữa lời của ông với câu nói chắc như đinh đóng cột của bà tôi đành hỏi lại ông có phải bolivar vĩ đại hơn chúa g i ê s u không ông lắc đầu trả lời tôi nhưng không được chắc chắn như trước đó là hai chuyện khác hẳn nhau cháu không nên lẫn lộn việc này với việc kia bây giờ thì tôi hiểu rằng hồi đó bà ngoại bắt ông phải đưa tôi cùng đi chơi vào các buổi chiều vì bà tin là các chuyến đi này chỉ là cớ để ông đi thăm tình d â n tình ngãi mà thôi có thể một vài lần ông ngoại dùng mẹo nghi binh này nhưng đúng là không bao giờ ông đưa tôi tới nơi nào không nằm trong lịch trình dự kiến trước tuy vậy bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh lờ mờ của cái đêm mà vô tình tôi cùng với ai đó đi qua một căn nhà xa lạ Do bỗng thấy ông ngoại ngồi ở phòng khách với tư thế người chủ thật sự tôi cũng không bao giờ hiểu được tại sao lúc đó tôi lại có đủ sáng suốt để không kể cho ai biết việc này mãi cho đến tận cái ngày thanh thiên bạch nhật hôm nay thiên hướng văn chương và nghệ thuật cũng chính ông ngoại là người cho tôi làm quen với chữ viết hồi tôi mới l à n năm tuổi vào một buổi chiều ông cháu cùng đi xem thú của một đoàn xiếc vừa tới kataka để biểu diễn dưới mái vòm nhà bạc to như một nhà thờ tôi chú ý nhất là một con thú ghề gò và buồn bã mang dáng vẻ hút quãng của con thú mẹ đó là con lạc đà ông ngoại nói với tôi ai đó đứng gần điền c h ữ lại xin lỗi ngài đại tá đó là con lạc đà một bướu bây giờ tôi vẫn chưa hình dung ra lúc đó ông ngoại có cảm giác như thế nào khi có ai sửa lỗi cho mình trước mặt đứa cháu không nghĩ ngợi gì nhiều ông liền khắc phục lại bằng một câu hỏi chính đáng thế chú khác nhau như thế nào tôi không rõ điều đó người kia trả lời nhưng đây chính là con lạc đà một bướu ông ngoại không phải là người có trình độ văn hóa cao và cũng không có ý định trở thành người như vậy bởi vì trước đó đã từng trốn khỏi trường học công lập ở thị trấn ryohasa để đi đùng đoàn ở một trong vô số cuộc nội chiến quanh vùng biển caribe sau đó không bao giờ ông trở lại học ở trong trường nữa nhưng suốt cuộc đời ông luôn hiểu được sự thiếu thốn này và khao khát được bù đắp kiến thức ngay sau buổi chiều tới thăm đoàn siết thú ông buồn bã trở về văn phòng và tra cứu ngay cuốn từ điển hệt như một đứa trẻ lúc đó ông và tôi mới d ĩ n h viễn hiểu được sự khác nhau giữa c o n lạc đà và con lạc đà một bướu cuối cùng khi đưa tôi cái b á o vật quật ngã được lừa đó ông nói cuốn sách này không chỉ biết tất cả mọi thứ mà còn là kẻ duy nhất không bao giờ sai sót đó là một cuốn sổ có minh quả bên ghé sách có in cột đá hình người khổng lồ đổi g cả vòm trời tôi không biết đọc biết viết nhưng khi thấy cuốn sách dày gần hai n g à n trang khổ lớn đầy màu sắc và hình trẻ tuyệt đẹp thì cũng hiểu ngài đại tá hoàn toàn có lý ở nhà thờ tôi đã hết sức kinh ngạc trước kích thước của cuốn kinh misa nhưng cuốn từ điển này còn dày hơn nữa tôi cảm thấy như lần đầu tiên được ngắm nhìn cả thế giới vậy ông ơi nó có bao nhiêu từ ngữ vậy tôi hỏi nó có đủ tất cả ông ngoại trả lời thật ra lúc đó tôi cũng chưa cần phải biết chữ vì đã biết cách bày tỏ mọi ý tưởng bằng hình trẻ lúc lên bốn tuổi tôi đeo vẽ cảnh một diễn viên ảo thuật chặt đứt đầu vợ sau đó lại lắp trở lại như ông Richard Dean biểu diễn ở đ ạ p olympia thứ tử các bức tranh bắt đầu bằng việc dùng cưa cưa đứt đầu sau đó thấy cảnh g ơ chiếc đầu còn chảy máu đầm đìa và kết thúc bằng cảnh người phụ nữ được lắp lại đầu cảm ơn khán giả đã vỗ t a i q u a n hô chuyện tranh đã được người ta phát minh ra từ trước đó rất lâu nhưng mãi sau này tôi mới được biết qua các v ụ trương in mạo của các tờ báo chủ nhật tôi liền bắt chước nghĩ ra các câu chuyện bằng tranh nhưng chưa có lời đối thoại khi được ông ngoại cho cuốn từ điển tôi mới tò mò lần theo các chữ theo thứ tự chữ cái và đọc say mê như tiểu thuyết dù chả hiểu được gì đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cuốn sách sẽ là yếu tố căn bản trong sự nghiệp văn chương của tôi với trẻ con một khi đã được nghe câu chuyện đầu tiên mà chúng thích thú thì khó mà bắt chúng nghe chuyện khác tôi tin là việc này không đúng với những đứa trẻ biết kể chuyện và cũng không đúng với bản thân tôi tôi thường muốn nghe thêm nữa tôi thường khao khát chờ đợi được nghe thêm chuyện khác vào ngay ngày hôm sau nhất là những chuyện bí ẩn về lịch sử các thánh những chuyện xảy ra với tôi ở ngoài đường phố đều có tiếng vọng mạnh mẽ trong nhà những người phụ nữ làm bếp kể lại cho những người đến từ các chuyến tàu hỏa và những người này lại đem đến khối chuyện khác rồi tất cả được bổ sung vào dòng thác chuyện kể truyền miệng một số sự kiện được biết lần đầu qua tiếng hát của các nhạc công chơi đàn phong cầm ở các phiên chợ sau đó được các du khách kể lại và bổ sung thêm chi tiết tuy nhiên chuyện gây ấn tượng nhất thuở ấu thơ của tôi xảy ra vào một buổi sáng sớm chủ nhật khi chúng tôi chuẩn bị đi dự lễ nhà thờ thì bà ngoại nói một câu lạc l õ m tội nghiệp ông n i k o l a lại không được dự lễ chúa thánh thần hiện xuống tôi rất mừng vì lễ chủ nhật thường rất dài đối với tuổi của tôi và những lời giảng đạo của cha xứ angarita người mà tôi yêu mến từ nhỏ khiến tôi buồn ngủ nhưng niềm vui của tôi chỉ là ảo tưởng vì ông ngoại đã kéo tôi vẫn còn đang bận bộ đội đi lễ misa t ớ i nhà của ông già người bỉ những người canh gác nhận ra ông ngoại từ xa nên mở cửa và nói mời ngài đại tá vào chỉ lúc này tôi mới hiểu ông người bỉ đã cùng con chó hít hơi độc của muối chất xia m o n i c vào dây d à n g sau khi xem xong phía tây không có gì lạ một bộ phim của lewis m i l l e r stone được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của eric maria r e m a r q u e trực giác của người ta thường dẫn đến sự thật mỗi khi các phương pháp điều tra không giải thích được nguyên do cho nên người ta suy đoán rằng ông người bỉ đã sốc mạnh khi liên tưởng tới cảnh cả đơn vị tuần t i ể u của mình bị tan tác trong đầm lầy vùng nọt măng đi phòng khách nhỏ chìm trong bóng tối mờ mờ chỉ các cửa sổ đều đóng nhưng b u ồ n ngủ vẫn được các tia nắng buổi sáng từ ngoài giường rọi vào và ở đó ngài thị trưởng và hai nhân viên đang chở ngoại tới thiên hài ông người mỹ được che kín bởi một tấm g i ả i liệm đặt trên chiếc giường giả chiến những chiếc n ạ n g được đặt ngay bên cạnh ngang tầm tay chứng tỏ người quá cố đã để đó trước khi nằm xuống chết ở bên cạnh trên chiếc ghế gỗ nhỏ có cái thùng gỗ đựng chất xia monic vừa bốc hơi hết cùng với một tờ giấy có ghi mấy chữ thôi đùng được vẽ bằng bút lông đừng đổ lỗi cho ai tôi tự tử vì chuyện tầm phào chữ thủ tục pháp lý và các chi tiết của tang lễ được ông ngoại giải quyết nhanh gọn trong không đầy mười phút tuy vậy đối với tôi đó là mười phút ấn tượng nhất trong cuộc đời vừa bước chân vào cửa tôi đã r u n g mình vì cái mùi bốc ra từ b u ồ n ngủ mãi sau này tôi mới biết đó chính là mùi chất xia m o n i c mà ông người bỉ đã thích cho thấy chết nhưng cảm giác này cũng chưa gây ấn tượng mạnh và lâu dài bằng việc nhìn thấy xác chết khi ngài thị trưởng kéo tấm vải lên cho ông ngoại xem xác chết trần truồng cứng ngắc và co quắp n h i làn da thô ráp phủ đầy lông màu vàng đôi mắt màu xanh vẫn mở trừng trừng nhìn chúng tôi như đang còn sống nỗi sợ hãi hùng vì cảm thấy mình bị người chết nhìn d ẫ n khiến tôi phải rùng mình suốt nhiều năm sau mỗi khi đi qua một nấm mộ không có cây thập giá dành cho những người tự vẫn phải chôn ở cách xa nghĩa trang theo quy định của nhà thờ tuy nhiên khi nhìn thấy xác chết ngoài nỗi sợ hãi trong ký ức tôi còn ghi mãi nỗi chán g h é t mà tôi phải chịu đựng trong những buổi tối ở nhà ông người bỉ có lẽ vì vậy mà tôi đã nói với ông ngoại khi vừa rời khỏi ngôi nhà này thế là ông người bỉ không còn chơi cờ được nữa rồi đó là một ý nghĩ a đơn giản nhưng khi về tới nhà ông ngoại đã kể lại cho mọi người nghe Với một ý tưởng thiên tài rồi những người phụ nữ lại truyền bá nó một cách nhiệt tình đến mức suốt một thời gian sau đó tôi cứ phải trốn những người khách đến nhà để khỏi phải nghe mọi người nhắc lại hoặc bắt tôi nhắc lại câu nói đó ngoài ra qua chuyện này tôi thấy rõ một đặc điểm của người lớn sẽ rất bổ ích cho nghề viết văn của mình đó là mỗi người nhắc lại câu chuyện cho những chi tiết mới do tự mình thêm thắt vào cho tới khi có nhiều phiên bản khác nhau và không có cái nào còn giống như nguyên bản nữa không ai có thể hình dung ra lòng thương hại của tôi từ thuở đó đối với những đứa trẻ đáng thương được cha mẹ coi là thần đồng rồi bị bắt hát cho những người khách tới thăm nghe bị buộc phải bắt chước tiếng chim và thậm chí phải nói dối để mua vui tuy nhiên bây giờ tôi k i ể m ra rằng câu nói đơn giản đó chính là thành tựu văn chương đầu tiên của tôi